Iliash Khúc Chính Quân Traian tiếp tục quan sát, canh chừng Quân Achan nơm nớp lo sợ, tính chuyện tháo chạy Chỉ huy gan giả, can trưởng cảm thấy kinh hãi Lòng giả nhói đau, buồn dâu vô cùng tinh thần, quân lính Achan dao động, xuống thấp không ngờ Lòng đau khôn xiết, công tử Acheos Đi tới đi lui, gió lạnh lệnh xứ, triệu tập buổi họp, gọi tên từng người, xong đừng lớn tiếng. Riêng ông sẽ đến đầu tiên. Mọi người ngồi họp trong tâm trạng buồn bã, lo lắng. Đứng lên nói trước hội nghị, lệ ứ chứa tràn. thở dài thường thượt, ông cất tiếng. Quý hữu, chỉ huy, vát trường thượng hàng quân về chúa tể, công tử Kronos, đã gài bẫy đứa bản nhân Vào ảo tường não nề Thần linh tàn nhẫn Trước kia từng chắc trong khẳng định Gật đầu đồng ý Bản nhân sẽ hạ thành Throa Tường lũy cao ngất trước khi ra về Bây giờ đã thay đổi ý định Bản nhân bất mãn vô cùng Dự tính bản nhân rút về Argos Trong nhục nhã, ê trề Với nhiều quân sĩ tử trần Rõ ràng Chúa tể siêu phạm, sức mạnh vạn năng Từng triệt hạ biết bao thành phố Tháp cành cao ngất lại sẽ sán bằng nhiều thành phố nữa. Đã sử dụng uy quyền tuyệt đối, quyết định như thế mới vui lòng. Bởi vậy, xin tất cả quy hữu làm theo ý kiến bản nhân đề nghị. Lên thuyền, trở về quê trà đất tổ. Thành Thra, phố xá rộng dài, sẽ không bao giờ rơi vào tay ngô bối. Quân vương phát biểu, binh lính Achean ngồi im lặng, không nói một lời, buồn bã khá lâu. Cuối cùng, Điều Mendesh, Nhất mực chiến đấu lên tiếng. Công tử Acheus, làm vậy là điên rộ, bản nhân nhất quyết phản đối. Bản nhân sẽ chân luận công khai trước hội nghị, nơi quân vương thừa hiểu ngô bối có đặc quyền. Xin đừng nóng nảy cấu giận. Bữa nọ, có nhẹ tinh thần dũng cảm, quân vương khiển chất bản nhân trước mặt thằng quân đại nạn. Ghi chú, ở đây ám chỉ Acamenong, khiển chất Diomedes. Quân vương nói, Bản nhân là tên nhút nhát, kẻ khiếp nhược. Binh sĩ Agrive, trẻ cũng như già đều nghe thấy. Tiếp thầy, tặng phẩm công tử Kronos, ban cho quân vương đi theo hai chiều Chúa tể ban cho quân vương viễn dự tuyệt đối mang quyền trường. Xong không ban cho quân vương lông dũng cảm, vốn là quyền năng thực sự. Đáng thương thầy. Quân vương có thực sự nghĩ binh sĩ Achan đều nhút nhát, khiếp nhược như lời quân vương phán không? Nếu trung tâm tâm muốn trở về, quân vương cứ việt, đường mở rộng, thuyền chờ ngoài biển, số lượng đông đảo đã theo quân vương ra đi từ Mycenae. Trái lại, nhiều binh sĩ Ai tóc dài sẽ ở lại đây tới ngày Ngô Bối chiếm đoạt thành Thebes. Tuy nhiên, nếu muốn như quân vương, họ cũng có thể lên thuyền trở về quê hương yêu dấu. Chỉ còn hai người, Barnan và Thenelos sẽ chiến đấu tới ngày Ngô Bối Đạt mục đích săn bằng thành tòa Vì theo ý định thần linh Ngô bối đến đây thực hiện giữ mạng Diomedes rút lời Toàn thể quân lính ai Aichan Hô vang ủng hộ, hớn hở, vui mừng Đối với ngôn tử Diomedes phô bày Má phu Nestor Bây giờ mới đứng lên góp ý kiến Lao ông nói Công tử Tideus Quý hữu là người tài ba trong chiến đấu ngoài mặt tràn và vô sông trong chân loạn tại hội trường so với người cùng lứa tuổi. Không ai trong hàng quân Aichan sẽ bắt bè hoặc phủ nhận điều Quy Hữu phô diễn. Tiếc rằng là Quy Hữu ngừng quá sớm, không đưa lý luận tới kết luận hẳn hoi. Sở dĩ vậy, ấy là vì Quy Hữu còn quá trẻ, có lẽ bằng con nút lão hổ. Tùy thế, Quy Hữu đã nói điều hợp lý với đông đảo quân vương người Akri và điều Quy Hữu nói đều hữu lý. Vậy lắng nghe lão hủ bọc đôi lời Lão hủ tự nhận là mình hơn tuổi Hơn quý hữu rất nhiều Lão hủ sẽ nói đầu đuôi Trinh bài tất cả Không ai có thể phủ nhận Điều lão hủ biểu lộ Ngay cả quân vương Agamemnon quyền uy Kẻ ưa thích chiến tranh Tương tàn, chiến tranh kinh tờm Chiến tranh biến trái tim thành băng giá Là kẻ vô bộ tộc Vô luật pháp, vô gia đình Bởi thế bây giờ hãy nhường bước cho đêm tối Ngô bối sử soạn bữa ăn Chỉ huy phải cắt binh sĩ canh gác cách quãng trên ngoài bức tường dọc theo đường hào. Nhóm nào ở vị trí nhóm nấy Đó là nhiệm vụ lão hồ dành cho binh sĩ trẻ tuổi. Ngược lại, công tử Acheus, -er, quân vương phải dẫn đầu, tổ chức bữa tiệc, khoản đãi trưởng thượng. Quân vương làm thế là hợp lý và chính đáng. Hằng ngày, thuyền Achan vượt biển bao la, chở rượu vang từ Thray về cho quân vương, dân trại đầy ấp. Là quân vương nhiều sắc tập, quân vương nên niềm nở, ấn cần, tỏ soi hiếu khách. Khi họ kéo tới tham dự đông đảo, quân vương để ta lắng nghe, người đưa ý kiến cụ thể xác đáng hơn hết. Quân lính Ai-chan cần ý kiến chính chắn và cường quyết, vì quân thủ đốt lửa hàng ngàn đống gần thuyền ngô bối. Như vậy, thử hỏi ai, lòng nó vui nổi. Đêm nay là đêm, quân ngô bối sẽ chết hoặc sẽ sống. Lão Công đưa ý kiến, mọi người lắng nghe, làm theo thức thì Lính canh giáp y đầy đủ, hăng hái ra đi dưới quyền chỉ huy của Trasimedes, Ascalafors, Iamenos, Meriones, Afarius, Depiros và Lycomedes. Bảy chỉ huy, một trăm binh sĩ theo sống mỗi người, tay nắm chặt trường thương. Họ đứng canh. Giữa đường hào và bức tường Mỗi nhóm đốt một đống lửa Binh sĩ sửa soạn bữa tối Trong khi đó Công tử Acheus dẫn trường thường Thành hang trình tề Đi vào trại Thế đãi bữa ăn thịt soạn Mọi người đưa tay Thưởng thức món ăn ngon lành bay trước mặt Lúc mọi người đã ăn uống nò nề Lóc Mới đứng lên dãi bài ý kiến Từng vấn vương trong thâm tâm trước kia cũng chứng tỏ chín chắn khôn ngoan Giáng vẻ đây thiên trí, lão không cất tiếng. Công tử Acheos vẻ vang, nguyên xoái toàn quân, Agamemnon. Lão Hồ sẽ bắt đầu, và chấm dứt với quân vương. Bởi quân vương là quân vương nhiều sắc tộc, chúa tể cho quyền trưởng, đồng thời ủy thác áp dụng luật pháp trị dân. Bởi thế, phần mình hơn ai hết, quân vương cần biểu lộ suy tư. Cùng lúc lắng nghe ý kiến, không những chỉ làm vậy mà còn phải thực hiện đề nghị người khác cảm thấy phải bày tỏ vì mọi người. Bây giờ, Lão Hù sẽ nói quân vương hay. Điều đối với Lão Hù là đắc sách. Lòng vững tin, không ai đưa ra phương thức hay hơn. Từ lâu, Lão Hù đã suy nghĩ. Đến nay, Lão Hù vẫn suy nghĩ như thế. Thưa quân vương, sự thể bắt đầu lúc quân vương bắt giới nhân Briseis đem khỏi dân trại. Archangelius, dòng dõi thần linh phẫn nổ, ngô bối đều phản đối. Lão hủ, cố sức thuyết vụ quân vương đừng làm vậy. Nhưng thái độ ngạo mạn dâng cao, cúi đầu tuân lệnh hâm muốn, miệt thị người tài ba xuất chúng, thần linh cũng yêu mến. Quân vương, tì thu chiến phẩm của người làm của mình. Bởi thế, đến nay, kẻ đã muộn, ngô bối này nghĩ làm thế nào xoa dịu phấn nổ, lấy lại cảm tình với tặng phẩm dễ thương cầu hòa. Nói lời kiêm tốn, xin lỗi người đó Lão ông khả kính Nguyên xoái Agamemnon tiếp lời Sự thể, bản nhân mù quáng Lão ông vừa kể, hoàn toàn đúng sự thật Bản nhân công nhận, bản nhân mù quáng Người chúa tể thương yêu, mến chuộng Đáng giá gấp bội đoạn quân Vì thế bây giờ, chúa tể tôn viên Archileus Trong khi chế ngự binh sĩ Aichan Tuy nhiên, do mù quáng Lắng nghe trái tim hư hỏng lôi cuốn Bữa nay sẵn sàng chuột lỗi bản nhấn đề nghị Đêm bù xứng đáng Để tướng quân nguôi dần Trước mặt quỹ hữu bản nhân xin kể phẩm vật quý giá biếu thẳng Bảy kiềng ba chân chứ sử dụng trên lửa 10 ta lăng vàng 12 hai vạc đồng bóng lộn 12 ngựa đua Phi nhanh đoạt dài Hơn thế bản nhân sẽ tặng Bảy phụ nữ thiêu thùa Đàn lát khéo léo Phụ nữ lê bóch Sắc đẹp tuyệt trần, bản nhân chọn cho mình trong đám phụ nữ xinh đẹp làm chiến phẩm khi tướng quân đánh chiếm thành phố. Bản nhân xét thẳng tướng quân số phụ nữ vừa kể, cùng thiếu nữ bản nhân lấy của tướng quân trước đây, ái nữ Briseish. Ngoài ra, bản nhân cũng trang trọng thể bản nhân chưa hề lên giường, ăn nằm với nàng như cung cách nhân loại thường làm giữa đàn ông và đàn bà. Tất cả tặng phẩm sẽ về tay tướng quân tức thì. Sau đó, nếu thần linh trợ giúp ngô bối, cướp phá thành phố lớn lão của Priam, binh sĩ Achan chia trác chiến phẩm, tướng quân có thể dự phần, lấy vô số vàng, đồng, đem về thuyền. Tướng quân có thể tự tay chọn cho mình, 20 thiếu nữ tròi an, nhan sắc chỉ dưới hàng Helendet-Argos. Hơn thế, nếu ngô bối trở về Argos, đất giàu có, tướng quân có thể làm tế tử bản nhân. bản nhân sẽ coi tướng quân Như Orestes Con trẻ út duy nhất Đang sống sung sướng ở đó Bản nhân Có ba ái nhi Sống trong biệt điện nguy ngạ Chrysothemish Laodike Iphianasa Tướng quân Có thể chọn cô nào tùy ý Đem về nhà Peleus làm vợ Không phải cống nộp phẩm vật cô dâu Ghi chú Thông thường con rể Phải biếu bố vợ phẩm vật Khi lấy con gái ông đem về nhà Cùng ái nhì, bà Nhân sẽ cho thêm vật phẩm làm hồi môn, nhiều hơn bất kể người nào thường cho ai nữ Không những thế, bà Nhân sẽ tặng tướng quân, bày thành phố đồng Dần Karamilé, Enope, Hire, Ferai, Anteyar, IPR và Berasos. Tất cả gần biển, cuối biên giới Pilos, cơ man là Cát. Người dân ở đó nhiều cựu, nhiều bò, họ sẽ cống hiến. Tôn vinh như thể tướng quân là thần linh Họ công nhận quyền trưởng Và nộp phú khóa định kỳ hậu hỷ Bản nhân sẽ làm tất cả Nếu tướng quân bỏ giận làm lành Tướng quân đến nhân nhượng Chỉ có diêm vương là chai đá lì lợm Vì thế Thế nhân ghi tẩm hơn hết Trong hàng thần linh Tướng quân nên phục tung bản nhân Bởi lẽ bản nhân là quân vương quyền uy Và hơn thế Lại nhiều tuổi hơn tướng quân Công tử Achilles về vang, nguyên xoái Agamemnon. Mã Phu tiếp lời. Không ai có thể phủ nhận số lượng phẩm vật nguyên soái biếu tàng Achilles, công tử Peleus. Vậy ngô bối, mau mau chọn đại diện tới trại tướng quân. Phần riêng lão hủ, sẵn sàng đề cử người nhất định thi hành nhiệm vụ. Đầu tiên là Phu Nesco, chúa tể yêu thương, hướng dẫn phái đoạn. Sau là Ai lực lưỡng, và Odissei mưu trí. Trong số lệnh sứ, Odios và Eri Batesh sẽ tháp tụng. Nhưng trước hết bảo người mang nước ngô bối rửa tay và yêu cầu mọi người kín cẩn im lặng để ngô bối làm lễ cầu nguyện chúa tể công tử Cronos văn xin nếu người dù lộng thương hại. Nestor nói lời lẽ khiến mọi người vui lòng. Lệnh sứ nhanh nhỏ rội nước vào tay. Lính trẻ rót vàng vào bắt đầy tần miệng Đưa mọi người uống Sau khi dâng thần liên giọt rượu đầu tiên Dần lễ xong Uống thỏa thuê Mọi người rơi trại Agamemnon Công tử Arceus ra đi Mà phu Nestor Dặn tới dặn lui Nhìn chăm chầm hết người này đến người kia Nhất là Odysseus Ánh mắt biểu lộ hy vọng Khuyến khích họ Cố sức thuyết phục công tử Peleus tuyệt vời Sứ giả linh đường, vừa men theo bờ biển, sống vũ dạt dào vừa lầm dòng cầu xin thần linh, phù hộ sứ mạng, lấy chuyện tâm hồn cao ngạo người dòng dõi Ayakos. Tới trải và dãy thuyền quần Mimidon, sứ giả thấy Achilles đang rào nhạc. Tướng quân trút niềm vui trên cái đàn kỳ âm thanh dịu dạt, nhạc cụ xinh xắn, sáng tạo tuyệt vời. Thanh rằng bằng bạc, chọn lựa trong số chiến phẩm khi tàn phá thành phố Aetion. Dồn tâm tư vào cây đàn, tướng quân các ngợi chiến công, chiến binh anh hùng thực hiện. Ghi chú, Achilleus hát ca ngợi chiến công anh hùng thời trước. Ca khúc là tiên thân của trường ca trước thời hôm. Tướng quân hát xong, Patroclus sẽ hát tiếp. Tướng quân ngồi một mình, chỉ có Patroclus đối diện, mắt đâm đâm nhìn, im lặng chờ tướng quân ngừng hát. Sứ giả tiếp tục tới gần. Odisei uy nghiêm dẫn đầu. Sứ giả dưng trước mặt. Ngạc nhiên, Archilus rơi chỗ đứng dậy, tay vẫn cầm đàn. Patroclus cũng đứng dậy khi thấy khách lạ. Anh cần chào mời, Archilus, bước tới kết tiếng. Hân hạnh mời vào. Ồ, quý hữu đã quá bộ tới trại của ta. Chắc hắn có chuyện cần. Dẫu phấn nổ còn sống trong lòng Sống trong hàng ngũ Achan quy hữu là người bản nhân quý trọng hơn cả Dứt lời Achilles hoan hỷ dẫn khách vào trại Mời ngồi xuống ghế dài Phù vài tím Sau đó tướng quân bào Patroclus Đang đứng bên cạnh Công tử Menotios Làm ơn lấy tổ lớn pha vàng Mời mỗi vị một cúp Hai vị là bản thân Bản nhân hàng quý mến Đã quá bộ tới buồn trại Patrocolos Làm theo ý đồng đội quý mến Tiếp theo Tướng quân mạnh tay kéo thất gỗ lớn Để gần lo lửa Đem lưng cửu, lưng dê lưng heo đầy mỡ đặt lên Automedon Giúp một tay Nắm chặt khối thịt Tướng quân sẽ thanh miếng rất nhỏ Khéo léo lụi vào xiên Ghi chú Automedon Là mã phù của Patrocolos Rồi Achilleus Sau khi Patroclus tự trận Chỉ huy thứ ba quân Mimidon tính trở thành dân tử trung tiếng Pháp Có nghĩa là xa ít người đánh xe Trong khi đó Công tử Menor Tioch Dáng vẻ tai ba lỗi lạc Nhóm lửa cháy thật to Lúc lửa tàn ngọn lửa tắt Anh chải thịt lên trên Đoạn vừa lật xin thịt vừa rắc muối Nướng thịt xong bỏ vào khay gỗ Anh lấy bánh mì để vào Đặt quanh bàn Tướng quân chia thịt thần phần. Sau đó lấy ghế ngồi, đối diện Odisei, dáng vẹn uy nghị, đường bề. Tướng quân bảo Patroclus làm lễ tế sinh. Patroclus ném phần thịt dâng thần linh vào lửa. Sau đó mọi người đưa tay lấy món ăn, bay biện gần kề. Lúc mọi người ăn uống thỏa thuê, Ai gật đầu ra hiệu với Phonis. Nhân mắt nhìn thấy, Odisei, Ben vàng đầy cúp, Nâng lên chúc mừng Chào mừng tướng quân Thưởng thức món ăn ngon lành giữ dạ thế này Ngô bối không có quyền than phiền khẩu phần Dù ở trong trại quân vương Agamemnon Hay bây giờ ở đây Trong trại tướng quân Nhưng lúc này không phải lúc ngô bối Nghĩ tới thú vui trên bàn ăn Không, ôi Dòng dõi chú tệ Nghĩ tới tai hỏa, mức độ khủng khiếp Đáng sợ, đang chờ đợi mà khiếp đảm Ngô bối rùng mình Ngô bối không biết có thể cứu đoàn thuyền Sẽ bị thiêu diệt Nếu tướng quân không sẵn lòng Xong mình chiến đấu Bọn Trang ngạo mạn Cùng đồng minh nổi tiếng từ xứ xa xôi Đồng quân gần dãy thuyền và bức tường Chúng đốt lửa nhiều vô kể Thành đường dài khắp xuân trại Chúng nghĩ bây giờ Không có gì có thể ngăn cản cầm chân Chúng sẽ lao tới tấn công dãy thủy sơn đèn Già dấu hiệu báo cho chúng Chúa tể công tử Kronos Rồi chấp sống nè bên phải. Ghi chú. Đây là điềm chịu tốt đẹp đối với quần tròi ạn. Hùng dũng, vũ bão. Hector tung hoành cuồng loạn. Tin tưởng chúa tẩy trợ giúp. Máu điên thâm nhập cơ thể. y bất chấp cả thế nhân lẫn thần linh. Ý chỉ cầu nguyện, giảng đông dịu dàng tới sớm. y đe dọa, chặt đứt phù hiệu gắn trên mũi thuyền. Phóng hỏa đốt hết, khói bóc nghi ngút. Ngô bối, hỗn loạn chạy ra. Ý hạ sát bên mạng thuyền Trong thầm tầm Bản nhân thực tình lo sợ Thần linh để y Mặc sức thực hiện ý đồ Do vậy Rất có thể định mạnh Bắt ngô bối Bỏ mạng trên đất Tora Xa đất Argos Đứng lên tướng quân Dù đã muộn Nếu muốn cứu quân linh ai Thoát cảnh nguy ngập Mang họ ra khỏi Cảnh tàn sát quân Troian Điên cuồng thực hiện Nếu từ chối Sau này tướng quân Sẽ ân hẳn Bất hạnh một khi xảy ra, không có cách nào chứa chỉ. Trước hết, hãy nghĩ cách cứu quân đai nàn khỏi ngay tai hỏa. Quý hữu thân mến! Ngay để quý hữu, rời Phật Thìa ra đi tìm gặp Agamemnon. Thân phủ Peleus dặn dò kỹ lưỡng. Có nơi, sức mạnh nếu muốn, Athena và Hera sẽ cho con. Phần riêng điều không phải làm, ấy là chế ngự cảm nghĩ, hãnh diện, tự hào, dấy lên trong lòng vì không gì bằng dịu dàng, hòa nhã. Cự tuyệt bất hòa, vốn là đầu dây gây ra bất hành. Nếu con muốn binh sĩ akri già cũng như trẻ đều quý trọng. Lời khuyên của lão công là vậy, thế mà Quý Hữu lại quên. Dẫu sao, vẫn chưa quá muộn. Nếu Quý Hữu gạt sang bên thịt nổ từng đe nặng cõi lòng. Agamemnon sẵn sàng đến bút tất cả khi Quý Hữu nguôi dần. Nếu Quý Hữu chịu khó lắng nghe, Bản nhân sẽ kể phẩm vật ông hứa trao tặng trong trại. Bảy kiềng ba chân chứ sử dụng trên lửa. Mười ta lăng vàng. 20 mươi vạc đồng bóng loáng. 12 ngựa phi nhanh. thì đua đoạt dài. Hơn thế, ông sẽ tặng quý hữu bảy phụ nữ. Đàn lát, thiếu thùa khéo léo. Phụ nữ lê tốt, sắc đẹp tuyệt vời. Ông chọn trong số phụ nữ xinh đẹp, làm chiến phẩm. Khi quý hữu chiếm đoạt thành phố. Ông sẽ tặng quý hữu tất cả. Và kèm số này, thiếu nữ, ai nữ, Briseish, ông lấy của quý hữu trước kia. Ông trang trọng thề, ông chưa hề lên giường, chưa hề ăn nằm với nàng, như thường thấy giữa đàn ông với đàn bà. Tất cả tặng phẩm sẽ thuộc quý hữu tức khắc. Sau đó, nếu thần linh trợ giúp ngô bối hạ thành phố to lớn của Priam, khi binh sĩ Aichan chia 9 phẩm, quý hữu có thể vào lấy vàng đồng hàng đống mang về thuyền. Quý hữu, có thể tự tái lựa chọn 20 thiếu nữ tròi An, nhân sóc tuyệt trần, chỉ thua kém Helen đất Agos. Nếu ngô bối trở về Agos, đất giàu có, quy hữu có thể làm tế tử. Ông sẽ coi Quý hữu như Orestes, con trai út duy nhất đáng yêu, đang sống sung sướng ở đó. Ông có ba con gái, sống trong biệt điện nguy Nga, Chrysothemish, Laodike và Ifianasa. Quý hữu có thể chọn cô nào tùy ý, Đem về nhà Pelos làm vợ, và không phải cống nộp phẩm vật cô dâu. Ông sẽ cho thêm nhiều phẩm vật làm củ hồi môn, nhiều hơn bất kể người nào thương cho con gái. Ông sẽ cho quý hữu bày thân phố xây cất kháng tràng. Khadamile, Enope, Hyre, Ferai, Anteyar, IPR và Berasor. Tất cả gần biển, cuối biên giới Pelos cơ man là cát. Người ở đó nhiều cửu, nhiều bò, họ sẽ tôn vinh, cống hiến như thể quý hữu là thần linh. Họ công nhận quyền trưởng và nộp phú khóa định kỳ hậu hỷ. Ông sẽ làm tất cả vì quý hữu, nếu quý hữu gạt bỏ giận dữ sang bên. Tuy nhiên, nếu tức giận đối với công tử Acheus vẫn dâng cao trong lòng, đối với người tặng cũng như vật tặng, quý hữu ít nhất nên tỏ lòng thương hại đoàn quân Achean dã rời trong dân trại. Họ sẽ quý trọng quý hữu như thần linh Dưới mắt họ Quý hữu có thể chiến thắng lẫy lừng Bởi bây giờ là câu hội Có thể khuất vụ Hector Điên khùng phi lý thúc đẩy Y sẽ nhào tới trực diện quý hữu Vì nghĩ trong ngào quân Đài Nàn Không có người nào là đi thủ ngang tầm Angelus đáp lại Công tử Leothès cao quý Odissei mưu trí Bản nhân phải nói với quý hữu hay, bản nhân nghĩ gì và sẽ làm gì để quý hữu khỏi mất thì giờ ngồi đây, thay nhau tỉ tê, nhỏ nhẹ để lấy lòng. Bản nhân kinh tờm, người nói một đằng làm một nẻo. Tuy nhiên, bản nhân sẽ nói quý hữu hay, điều bản nhân cảm thấy phải nói. Bản nhân nghĩ Agamemnon, công tử Atreus, kể cả đoàn quân Đai nạn sẽ chẳng bao giờ thuyết phục nổi bản nhân. Vì bây giờ, bản nhân thấy, Nếu cứ tiếp tục giao tranh với quân thủ, không ngưng nghỉ, người ta lại không biết tới. Quả là dã trạng xe cát. Ngồi trong dân trại, hay ra chiến trường số phận như nhau. Kẻ hèn nhát, người cán trường là một, và kính trọng ngang hàng. Chết, không phân biệt đứa chẳng làm gì, cũng như thằng làm cật lực. Hy sinh, chịu đựng gian khổ hàng ngày, liên tục liều mạng ngoài chiến trường, cuối cùng tay trắng. Bản nhân Như con chim kiếm mồi, tha về tổ, cho bầy con mới nở. Dù khó khăn đến mấy cũng chẳng màng ra đi không nghĩ tới bản thân. Bản nhân đã trải qua nhiều đêm không ngủ, nhiều ngày đẫm máu, chiến đấu chống lại kẻ thù, bảo vệ hiền thê. Ghi chú, vợ của người thất trận trở thành chiến phẩm, con gái làm nô lệ, tỳ nữ. Binh sĩ tròi an thường được miêu tả chiến đấu bảo vệ vợ dạy con thơ dùng thuyền, bản nhân đã hạ 12 thành phố đồng dân, không kể 11 thành phố bằng đường bộ trong vương quốc Tròi An, đất ruộng phì nhiêu. Thành phố nào, bản nhân cũng đoạt nhiều chiến phẩm. Toàn bộ củ cải lần nấu đem về, bản nhân cũng trao cho Agamemnon, công tử Atreus ở Ly hậu cứ trên 9 thuyền ngoạn mục không xa chín trưởng. Mỗi lần bản nhân trao, đương sứ giữ hết phần lớn, chỉ nhà phần nhỏ. Chiến phẩm, đương sứ cho quân vương và chỉ huy giữ riêng, không ai động tới. Bản nhân là người duy nhất trong hàng quân Acheon, đương sự tước đoạt. Đương sự đã cướp người, bản nhân yêu thương, quý mến, để ăn nằm, thỏa mãn thu vui. Vì sao, người Akri-ve, ngô bối, phải đánh nhau với người troi án Tại sao công tử Acheos, thành lập đội quân trèo thuyền, vượt biển tới đây? Không phải vì Helen, mái tóc kiều diễm hả? Trong nhân loại, chỉ có công tử Acheos, Thương yêu hiển thế hay sao? Không, người đứng đắn, người biết điều đều yêu quý, chăm sóc hiển thế. Bản nhân cũng yêu quý, thiếu nữ hết lòng, mặc dù dùng thương bắt làm nô lệ. Nhưng sau khi cướp giật chiến phẩm, đương sự giờ trò lừa dối. Xin đừng để đương sự bịp bợp lần nữa. Bản nhân biết đương sự quá rõ, đương sự không thể mồi trai bản nhân. Không, Odissei. Nếu muốn cứu dãy thuyền khỏi bốc cháy, đương sự nên bản với quý hữu và thần vườn khác. À, đúng rồi. Trong khi bản nhân vắng mặt, đương sự hì hụt, hoàn tất công trình kỳ lạ, xây tường, đào hào sâu rộng, cắm cọc. Dẫu vậy, đương sự vẫn không thể ngăn chặn Hector, sát nhân, hung dũng tràn qua. Trái lại, thời gian bản nhân ra chiến trường với quân Aegean, y không bao giờ dám tung quân ra khỏi bức tường, Mà chỉ lấp ló ở cổng Sky An Không xa cây sồi Có lần, lần duy nhất Đơn thương trực diện bản nhân Y suýt mất mạng Tiếc thay, sự việc đổi thay Bây giờ bản nhân không muốn giao tranh Với Hector phí thưởng nữa Ngày mai bản nhân sẽ làm lễ tế sinh Dân chúa tể cùng mọi thần linh Sau đó chất đồ kéo thuyền xuống biển Quỳ hữu sẽ thấy Nếu muốn và nếu tò mò theo dõi Sáng sớm tin sường Thuyền bản nhân vượt eo biển Hileshbon. Người của bản nhân hăng hái khối chèo Nếu thần linh trợ giúp, buồm xuôi gió thuận Ngày thứ ba, bản nhân sẽ đặt chân lên Phật Thìa, đất ruộng vì nhiêu. Bản nhân rời bỏ cơ ngươi giàu có ở đó, dẫn mình tới đây để đón nhận bất hạnh. Từ đây, bản nhân sẽ mang vàng, đông đỏ, phụ nữ, sát xám, tự tay chiếm được về đó. Đủ thứ, trừ phân thưởng danh dự. Agamemnon Quỳnh Uy, công tử Acheos trao tặng, nhưng chồng cháo đòi lại. Uy hữu trở về, kể lại đầy đủ cho đương sự hay, những gì bản nhân nói. Kể lại công khai, để quân lính Acheon cũng cảm thấy bất bình như bản nhân. Nếu vẫn muốn lừa bịp binh sĩ Đài nạn luôn luôn khoác bộ mặt lưu mạnh, đương sự quả thực bố liêm sĩ. Thuộc hàng trơ chẽn, đương sự sẽ không dám nhìn thẳng mắt bản nhân. Bản nhân sẽ không bản bạc hoặc hành động cùng đương sự, vì đương sự đã bịp bờm và sự tệ với bản nhân. Đương sự không thể mua lưỡi, tuôn lời, đánh lừa bản nhân lần nữa. Một lần đủ rồi. Để đương sự lặng lặng dẫn thân vào thất bại. Vì chúa tệ nhìn sao trong giọng, đã thước bỏ phán đoán, khiến đương sự u mê loạn trí. Bản nhân kinh tẩm tặng phẩm. Bản nhân coi thử người cho, không khác cỏ sát. Dù bây giờ có cho bản nhân 10 lần, 20 lần Công với của cải sẽ tiếp nhận Dù có cho của cải Đồ vào ở Chomenos Hoặc Tepesh ở Ai Cập Thành phố nhà ở chất đầy châu báu Thành phố trăm cửa ô Mỗi cửa ô để 200 quân sĩ Quất ngựa đánh xe ra đi Dù tặng phẩm có nhiều như cát Như bụi Dù nhiều như vậy Đương sự cũng không tài nào thuyết phục nội bản nhân Bản nhân sẽ không lấy cô nào Con gái đương sự Dù sắc đẹp ngang hàng Aphrodite, vàng ống kiều diễm, bàn tay tài hoa như Antena. Dù thế, bản nhân cũng không lấy làm vợ. Đương sự nên chọn người Achaan khác. Người như đương sự, quân vương cao hơn hàng bản nhân. Vì nếu thần linh phù hộ, bản nhân trở về quê hước an toàn. Lúc đó chẳng cần ai trợ giúp. Peleus sẽ kiếm vợ cho bản nhân. Helash và Phatia có nhiều gái đẹp con gái thủ lĩnh cao cả bảo vệ thành phố. ghi chú: Hellas và Phthia chứng tỏ đối với họ, Hellas không phải là toàn bộ Hy Lạp mà là chỉ vùng Thessaly. Nếu ưng cô nào, bản nhân sẽ lấy cô ấy làm vợ. Long bản nhân thường hướng về nơi đó, ao ước kết hôn với người vợ xứng đáng mình ưa thích. Chung sống vui hưởng của cải Peleus ra nuốt làm chủ. Bởi thực tình mà nói, Dưới mắt bản nhân, không có gì quý bằng cuộc đời. Kể cả cua cải, người ta bảo thần Tura sở hữu. Thành phố kiến trúc hàng trang. Thời xưa, thời hòa bình, trước khi con cái người Achaan kéo tới. Kể cả cua cải trong đền, ngưỡng cử bằng đá. Thờ thần linh dáng sấm Apollo trong đền Pithor. Ghi chú, tên cũ là Defoy, điên thờ Apollo trong vùng Fokish. Người ta có thể cướp bỏ vô cửu. Người ta có thể mua kiển ba chân. Ngựa bơm hạt rẻ, xong người ta không thể bắt, không thể mua, không thể kéo được con người trở lại. Khi hơi thở, cuộc đời người đó vượt qua dân giới, hàm răng, cặp môi. Mẹ bản nhân, nữ thần Thetis, nói định mạnh, mở hai con đường cho bản nhân, đi tới cõi chết. Nếu ở đây chiến đấu, bao vây thành Tra, bản nhân sẽ không có ngày về, xong tên tuổi sẽ bất diệt. Ngược lại, Nếu trở về quê hương yêu dấu, tên tuổi sẽ tiêu vọng, những cuộc đời sẽ kéo dài, bản nhân không chết sớm. Tiện đây, bản nhân cũng khuyên khích tất cả quy hữu nên trèo thuyền trở về. Chúa tể nhìn sát trong giọng, đã chỉ bàn tay cương quyết bao che thành phố. Dân chúng sống trong đó lên tinh thần, lấy lại niềm tin. Bởi thế quy hữu, hãy rời bản nhân trở về tương trình với chỉ huy quân Aishan trong hội nghị. Tương trình công khai vì trường thượng có đặc quyền làm vậy. Quý vị đó phải nghĩ cách để ra kế hoạch tốt đẹp, cứu đoàn thuyền và đoàn quân bên dãy thuyền trống không. Vì kế hoạch quý vị đó đưa ra, trong thời gian bản nhân phấn nổ sẽ không đem lại kết quả. Riêng Phonish ở lại nghỉ đêm với ngô bối. Sáng mai nếu muốn, lão công có thể lên thuyền trở về quê hương yêu dấu cùng ngô bối. Bản nhân không hề ép buộc. Achilles truyền bày Mọi người ngồi im, nín thinh, xúc động Vì lời nói và thái độ cương quyết từ chối Cuối cùng, mã phu trùy tùng cao niên Phoenix đứng lên phát biểu Nước mắt giàn rùa, lo lắng hết sức cho đoàn thuyền Achilles lường danh Nếu trở về, quả thực là điều còn suy nghĩ Nếu còn nhất định từ chối, ngăn chặn ngọn lửa, thiêu đốt đoàn thuyền can trường Vì phẫn nổ, tràn ngập cõi lòng Như vậy làm sao? Achilleus yêu quý. Ta có thể ở lại đến một mình, không có con. Mã phù cao niên Peleus phải ta đi với con. hôm người, để con rời Phật Thịa lên đường, tìm gặp Agamemnon. Lúc đó con còn nhỏ. Ghi chú, con nhỏ, tức là hiện thời Achilleus chưa tới 25 tuổi. Cuộc bao vây đã 9 năm. Chưa hiểu tí gì về chiến trận hoặc chân loạn. Nơi con người có thể nổi tiếng lượng danh. Vì thế, người xa đi, để dạy con mấy thứ, biến con thành người biết nói năng biết hành động. Bởi thế, con yêu quý ơi, ta không thể để con đi, ta ở lại. Dù thần linh có hứa lột bốc tuổi già, biến ta thành trẻ trung, cường tráng. Như lúc đầu, ta rời bỏ Helash. Chạy trốn vì cãi lộn, với thân phụ Amintor, công tử Omenosh. Ông nổi khùng với ta Vì cô vợ bé, mái tóc yêu kiều Ông yêu nàng mê mạnh Ông khinh rẻ vợ ta, mẹ ta Bà thường nắm đầu gối Nắn nỉ ta Trước hết tìm cách, ban đêm ăn nằm với nàng Sau đó kiếm kế Khiến nàng kinh tợm ông Ta đồng ý, ta thực hiện ý đồ Ghi chú Theo kịch gia Hy Lạp ngày xưa Cũng như Hippolyte Bị phê vu khống phô bị Clitea Vợ bé của bố vụ Oạn nghi ngờ sự thể Ông vừa nguyên rủa ta Vừa văn vái Erini Ghi chú Erini Nữ thần báo thủ Pháp thần Khi Kronos Chặt tay chân bố Oranos Máu chảy xuống trái đất Sinh ra nữ thần Erinis Ra đời Để giữ gìn trật tự thế giới Trừng phạt Kẻ gây rối loạn Nhất là giết người Kể cả bất cẩn Vô ý Nữ thần khủng khiếp Ông sẽ không bao giờ Ấm bế đứa nào Trong số con yêu quý của ta Để chiến đầu gối Thần linh Phế chuẩn lời nguyên rùa Chúa tể địa ngục Và Pesephondê Rung rợn Thực hiện đầy đủ Bản năng thúc đẩy Tức quá Ta điện bụng Hạ sát ông Băng kiếm đồng sắc bén Nhưng có vị bất tử Ngăn chặn cơn giận Bảo ta hãy nghĩ tới Chê trách người đều rèm pha Vì bán ta gánh chịu ghế tờm, dân ai tràn Gọi ta là kẻ giết cha Từ đó Lòng thôi thúc không sao chịu nổi Ta không muốn sống lần nữa Trong ngôi nhà, người cha nổi giận Thân nhân, họ hàng sống xung quanh Cố gắng năn nỉ, nhất định giữ ta ở lại Chính đêm liền Họ ở bên cạnh, thay phiền gác Đốt hai đống lửa sáng dự Nhưng đến thứ 10 Trời tối như bừng Ta phá cửa phòng ngủ chắc nịt, trốn ra ngoài Ta trèo tường sân sâu dễ dàng, không hạ bọc canh gác hoặc ti nữ phục dịch nào trông thấy. Sau đó, ta hâm hở, phóng qua Helash, tới Phật Thịa, dùng đất phỉ nhiêu. Đến từ thất quân vương Peleus, người tiếp đón ta niềm nở, thương yêu ta như người cha yêu thương đứa con duy nhất, xin sau đẻ muộn. Muốn ta giàu có, người cho cai trị vùng đất đông dân. Ta định cư sát bên giới Phật Thịa xa xôi, cai quản, trị vì dân Dolopech. Từ đó, Achilleus, oai phong ơi, mọi tình cảm thương yêu dồn hết, ta nuôi dạy con khôn lớn đến người. Vì con không chịu ra ngoài dùng bữa, hoặc đung tới món ăn ở nhà với bất kỳ ai, trừ ta. Ta thường đặt con trên đầu gối, rung rinh cưng nợ, xé nhỏ miếng thịt cho con, đưa cúp ta uống, lên môi cho con nhấp thử. Nhiều lần, lúc con nhỏ dài, trong chuỗi ngày ẻo ụt, con nôn ẻ, vang làm ướt tu ta mặc. Ô chao, vì con ta trải qua nhiều khó khăn cực nhọc. Lòng Thâm nghĩ, sao thần linh không thương cho ta sinh hạ đứa con? Nhưng Achilles, tuyệt vời ơi, ta biến con thành con ta. Phòng khi ta giả, con sẽ bảo vệ bao che trấn khỏi bất hạnh ghê tởm. Vậy, Achilles ơi, hãy kim hãm xúc động, tránh náp tự hào, chẳng nên giữ lòng trái đá, không tha thứ khoản dùng. Ngay cả thần linh, vị thế, uy tín, uy quyền Hơn ngô bối gấp bội Cũng có thể lung lạc, siêu lòng Khi người phạm luật Phạm lỗi quỳ gối văn sinh Thần linh cũng thay đổi thái độ trước lễ sinh Khánh vái, rượu rầy Lễ vật ngọt ngào hương thơm Vì cầu nguyện Là ai nữ trú tể tối thượng dáng đi khập khiễn Thân hình nhanh nheo, cặp mắt nhấp nháy Các nàng hối hạ Đuổi theo tội lỗi Nhưng tội lỗi cường tráng, nhanh nhẹn Bỏ các nàng lẹt đẹt đằng sau Lén lút, cướp đường, vượt lên đi trước. Tội lỗi, lang thang khắp địa cầu, Gieo dốc buồn giàu, đau khổ, tác hại thế nhân. Các nàng đến sau, mang theo thuốc chữa chỉ. Người nào khiêm tốn đón tiếp. Khi tới gần, các nàng tận tình giúp đỡ, lắng nghe ước nguyện. Trái lại, nếu giữ lòng chai đá, Lời lẽ cọc cằn, sỗ sàng. Người nào khước từ, nhất định cự tuyệt. Các nàng sẽ bỏ đi. Cầu xin chúa tể Kronos, sẽ tội lỗi rượt đuổi. Trừng phạt để người đó phải chuộc tội vì đau khổ. Vậy, Achilleus, con cũng thế. Con phải khiêm tốn đối với các nàng. Thái độ ấy khiến nhiều người siêu lòng, ngay cả người quyền cao chức trọng. Nếu công tử Achilleus không biếu tặng đầy đủ, nếu không hứa hẹn, sau này sẽ tặng thêm. Nếu vẫn giữ kín thù hận trong lòng, ta sẽ không yêu cầu con bỏ qua phấn nộ, cứu nguy quân Achilleus, bất kể họ cần đến thế nào. Nhưng sự thật cho thấy hiện tại không những tặng biếu khá nhiều trao tay dứt khoát Ông còn cam kết trong tương lai sẽ tăng gấp bội Ngoài việc chọn người xuất sắc bạn trí thiết của con trong hàng quân AgriV làm sứ giả trên bày lý do Con chẳng nên xem nhẹ lời họ nói coi thường bước họ đi Mặc dù đến bây giờ chẳng ai có thể chê trách vì phấn nộ con mang trong lòng Bởi thế Ngô bối nghe nhiều chuyện kể anh hùng ngày xưa Thinh nộ cao độ Xong siêu lòng trước tặng phẩm Cuối cùng mềm lòng trước lời thuyết phục Phần riêng ta Nhớ chuyện cũ bao năm về trước Không phải mới xảy ra hôm qua Mọi người có mặt ở đây Đều là bằng hữu Nên ta chẳng ngại kể con hay Người Coretes Giao chân với người Italian Hiếu chiến xung quanh thành phố Calidon Hai bên sát hải lẫn nhau Người Aetolian cố gắng bảo vệ thần phố thân yêu Người Coretes nhất quyết sử dụng sức mạnh chiến tranh Tìm đủ cách tấn công, cướp phá Bất hạnh bắt đầu Khi Artemis đang ngự trên ngai vàng Cảm thấy xúc phạm Bèn rêu rắc tái ương cho người Aetolian Vì quân vương Oineus Không làm lễ cũng sản phẩm đầu tiên Trên đùa chồng nhỏ Ghi chú Oineus là ông nội của Diomedes Quân vương Calidon quên lễ hội, Thaliseesh. Thần linh khác đều vui vẻ vì lễ bách sinh phong phú. Chỉ có ai nữ chúa tể toàn năng, quân vương không dần cúng. Có lẽ ông quên lãng, có lẽ ông chảnh mạng. Dù thế nào, trong hai trường hợp, ông cũng đã mù quáng, phạm lỗi lòng tai hại. Nổi giận, nữ thần xạ thủ khuynh loát, dòng dõi thần linh, biệt phái heo rừng khổng lồ nhanh trắng xuống tàn phá vườn kẹn trái của Oneus. Quái vật đôn ngã, nhiều cây cao lớn, nằm ngột ngang trên mặt đất, nhổ cả rể, bứng cả hoa, ngất cả quả trên cành. Cuối cùng công tử Oneus, Meleagros, giết chết quái vật, sau khi huy động thợ săn, chó săn từ nhiều thành phố. Nhóm nhỏ không thể hạ sát, vì quái vật to lớn, hơn thế đã đưa nhiều người tới kết thúc buồn thảm Dẫu vậy, Artemis vẫn lớn tiếng kêu gọi chiến tranh truyền xác chết. Vì thủ cốc và bộ lông tu tùa của heo rừng, nên người Kuretesh và người Aetolian dũng cảm đâm chém, cứa cổ lấn nhau. Cuộc chiến tiếp diễn, nếu Meleagrosh đáng sợ tham chiến, tình trạng bất lợi đối với người Kuretesh. Mặc dù đông đảo, họ không thể đứng đầu trước tường thành. Nhưng khi phấn nổ xâm nhập cõi lòng, Phấn nổ từng dâng cao trong tim nhiều người Ngay cả người biết suy nghĩ chính chắn Trong tâm gạt lúc đó Cũng nảy sinh giận dữ Đối với thần mẫu Aetha Meleagros Năm ly ở nhà ôm vợ Cleopatra xinh đẹp Ghi chú Phoenix không kể lý do Dẫn tới chiến tranh Meleagros đưa thủ heo Cho thợ săn Atalante Mấy cầu của Meleagros lấy mất Meleagros báo thủ. Nàng là ai nữ, Mabesha. Ai nữ Eros và idas Thế nhân cường tráng mật nhất trần gian thời đó đã cầm cung thách thức Apollo đua tài vì giai nhân kiểu diễm. Ghi chú. Nhờ có ngựa của thân phụ Becedon, idas cướp Mabesha mang đi. Apollo cưỡng chiếm, idas dương cung bắn. Chúa tể do vậy, Cho phép Mabesa, chọn người nàng ưa thích. Nàng chọn idas vì sợ thần linh trẻ mãi không giả. Meleacrosh, liên dưỡng, nằm với Cleopatra. Lòng đau đớn vì giận dữ, tức tối vì mẹ nguyên rủa Buồn não nề, ba cầu sinh thần linh khá lâu, vì em bị hạ sát. Ghi chú, theo huyền thoại, trong cuộc chân giành, Meleacrosh hạ sát năm cầu tức là em của mẹ. Quỳ gối khòm lưng, nước mắt tuôn chảy, ướt ngực xuống vế đuổi. Nắm tay đập đất, bà kêu gọi diêm vườn Hades và hoàng hậu, Persephone khủng khiếp, do tay trừ khử công tử. Từ địa ngục tối ỏm, bước đi trong xương mờ ấm u lòng chẳng chút thương hại. Erinish nghe tiếng. Ghi chú, Erinish pháp thần, thần linh báo thù Hades, và Becephone chịu gọi thi hần mạnh lạnh. Nhưng liền đó, người Coretesh ao tới tấn công Cổng Thành. Họ đập tương thình thịt. trưởng thượng người Aetolian vội vàng tìm cách thuyết phục từ phái đoàn tu sĩ uy tín phục vụ thần linh tới Nanny Meliakrush ra đi cứu vạn thành phố. Trường thượng hứa nhiều tạm phẩm. Trường thượng nói chiến binh có thể chọn 50 Afranc Vùng đất phong phú hơn cả lánh địa, nửa trồng nho, nửa cây cấy, tách khỏi phần đất phì nhiêu trên cánh đồng ngoạn mục Calidon. Mã phù cao niên Oineos cũng nhiệt tình công miễn giúp họ. Nhiều lần đứng trên cửa phòng ngủ mái cao, lão công giật cửa đóng kính, văn nải nó nỉ công tử. Nhiều lần em gái, mẹ đẻ cũng hăm hở cầu khẩn, xong chiến binh càng cương quyết. Nhiều lần đồng đội, bạn bè tầm phúc. Thân thiết cũng tới khẩn này Nhưng dù vậy Tất cả không thể lấy chuyển trái tim sắt đá Trừ lúc người Kuretesh leo tường Tìm cách đốt thành phố Bắn cung tên như mưa trúng ngay phòng Đúng lúc đó Hiền thê nước mắt giàn ruộng Tới gần năn nỉ Năng miêu tả thống khổ nhân dân Phải gánh chịu khi thành phố bị chiếm đoạt Đàn ông con trai bị giết hại Nhà cửa bốc cháy, sụp đổ Quân thú xa lạ bắt trẻ con Đàn bà con gái màng đi Lắng nghe lời kẻ buôn thảm Lòng xúc động vì cảnh ghê cấm Chiến binh đứng dậy đi ra Choang giáp y ống ánh Do lương tâm thúc đẩy Chiến binh cứu dân Aitolean Khỏi ngày đen tối Nhưng dù làm vậy Dân Aitolean cũng không biếu tặng Phẩm vật quý giá Chiến binh cứu họ khỏi tiêu vong Xong không nhận quà tặng Bởi thế quý hữu Đừng nghĩ như chiến binh Đừng để ác quỷ dẫn theo đường đó Nếu tới cứu nguyên Lúc thuyền đã bóc cháy Quý hữu sẽ gặp bất hạnh lớn lạc Hãy tới lúc tạm phẩm còn trong tay Quân lính Achan Sẽ quý trọng quý hữu như thần linh Trái lại Nếu khước từ tạm phẩm Ngày nào đó dẫn thân vào cuộc chiến đâm máu Hy sinh tính mạng Quý hữu cũng chẳng khiến họ ca ngợi hết lời Dù chuyển bại thành thắng Phonish rút lời Achilleus lên tiếng. Phòi cha giả quý mến, lừng danh. Con không cần viên dự đó. Con nghĩ, con đã đạt theo ý định chúa tể. Luôn luôn muốn, con ở bên dãy thuyền mũi công. Chừng nào, con còn hơi để thở, con gối để đi. Còn điều nữa, con muốn nói cho cha hay. Cha đừng dùng nước mắt, lời than lây động lòng con, nhằm phục vụ ách ngủ, công tử Achilleus. Cha chẳng nên dành tình cảm cho đương sự. Nếu không muốn cảm tình của con dành cho cha trở thành ghét bỏ. Điều cha nên làm ấy là chống đối mãnh liệt, kẻ đối xử tàn tệ với con. Con sẵn sàng dâng nửa vương quốc và xin cha cùng chia sẻ viết dự. Con quyết định hai quý hữu trở về, nói cho đương sự hay phúc điệp. Con cha ở lại với con, nghỉ đêm trên giường êm à. Sáng mai lúc giảng đông xuất hiện, mình sẽ bàn chuyện, nên ở hay trở về. Dứt lời, tướng quân lặng lặng, nháy mắt ra hiệu cho Patruglos. Sử soạn sương ngủ dây dặn cho Phoenix, để mấy người kia nghĩ tới việc rời trại. Đúng lúc đó, quay nhìn công tử Leitesh, Iash hiên ngàng, công tử Telemont lên tiếng. Dòng dõi chú tể, công tử Leitesh, dòng dõi thần linh, Odisei đam mưu túc trí. Thôi, ngô bối ra về, vì bản nhân nghĩ sứ mạng, thi hành trong chuyến ruột viết. Hoàn toàn thất bại tình không vui sông ngô bối Phải cấp tốc đen về Cho quân đai nan hay Lúc này Chắc hẳn họ Đang ngồi chờ đợi Archileus Đã biến phấn nộ trong lòng Thành ngạo mạn man rở Tàn ác Tướng quân không bận tâm nghĩ tới tình bạt đồng đội Dân cho bản nhân Ngô bối Đề cao hơn ai hết Bên giải thuyền Nhẫn tầm Ngay cả trong trường hợp sát nhân Thông thường Thân nhân nạn nhân Vẫn nhận tiền đền Thay vì đòi nợ máu Thân nhân nạn nhân nuốt giận trong lòng sau khi nhận tiền bồi thường. Trái lại, Archelius, thần linh đã đặt trong lòng quý hữu hận thù hừng hợp khôn nguê. Chỉ vì một cô gái, một thôi. Ngô bối tới đây, đề nghị với quý hữu bảy cô gái xinh đẹp tuyệt vời cùng như tặng phẩm. Vậy, hãy tỏ thiện chí để lòng quay lại đường khoan dung. Xin nhớ, ngô bối đến nhà quý hữu do toàn quân đàn án đề cử. Ngô bối không mong gì hơn mà vẫn là bản thân Bạn quý của quý hữu Trong hàng quân Aichan Aichelius tiếp lời Aichelius cao quý Công tử Telemont Chỉ huy chiến binh Điều quý hữu nói Xem ra cũng là điều bản nhân nghĩ Nhưng lòng bản nhân số sụp phẫn nộ Bất kể khi nào nghĩ tới Phong cách tờm lợm Công tử Aichelius Cứ sử khiếm nhã Với bản nhân Trước mặt hàng quân Aichelius Làm như bản nhân Là kẻ lưu đài khả ố Quý hữu hãy ra về Nhắc lại phúc điệp. Bản nhân sẽ không nghĩ tới chiến trận đấm máu nếu công tử Priam khôn ngoan. Hector Oai Phong không kéo tới hàng trại. dãy thuyền binh sĩ Mimidon tan sát quân lính Akrivé rồi châm lửa phóng hỏa. Tướng quân dứt lời. Tất cả sứ già nâng cúp hài quài quẩy rượu lễ sau đó xếp hàng đi dọc dãy thuyền ra về. Odissei dẫn đầu. Patroclus do lạnh nữ Tỳ Mau mau sửa soạn dương ngủ êm ấm cho Phoenix Nữ tỷ ngoan ngoãn làm theo Trải ra cửu mền đắp và vài mình Lão ông nằm ngủ Chờ dạng đông thiền liền Achilles ngủ phong cuối trải Bằng gỗ vững chắc Bên cạnh là phụ nữ tướng quân mang theo Từ Lepos Ai nữ Phobas Diomedes xinh đẹp cặp má trái đạo Patroclus Ngủ trong phòng góc đối diện Patroclus cũng có phụ nữ nằm bên cạnh, Ephes thắt lưng yêu kiểu, Achilles riêng tặng, khi đột nhập Skiros cao ngất, thành phố quân vương Aeneas. Sứ giả vừa về tới trại Agamemnon, con cháu người Achan đứng phát dậy. Bốn bể tứ phía chúc mừng, họ bắt đầu hỏi chuyện. Người đầu tiên lên tiếng là nguyên soái Agamemnon. Odissei nổi tiếng lường danh, Vĩnh quang rực rỡ trong hàng quân Aichan. Nói bản nhân hay, tướng quân có sẵn lòng ngăn chặn quân thù phóng hỏa hay từ chối, và để mắc phấn nổ dâng cao trong lòng cao ngạo. Odisei oai nghiêm, điềm đạm đáp. Công tử Acheus vô cùng vẻ vang, nguyên xoái Akamenon. Không những, không nguy giận dữ, trái lại, lòng càng chứa đầy thịnh nộ điên cuồng. Tướng quân cự tuyệt, cả nguyên soái lẫn quả tầng. Tướng quân nói, nguyên soái hết tự mình cùng binh sĩ Akri nghĩ cách cứu thuyền và quân Ai Tràn. Phần riêng tướng quân đe dọa sáng mai rằng đông hé lộ, sẽ kéo thuyền xuống biển. Tướng quân còn nói, tướng quân khuyến khích tất cả cùng treo thuyền trở về quê hương. Vì không tài nào đạt mục đích, ngô bối sẽ gặp số phận đen tối trong thành Tô Rà dốc đứng. Chúa Tể nhìn sát trong giọng, đã chỉ bàn tay cương quyết bào tre thành phố. Dân chúng sống trong đó đã lên tinh thần Lấy lại niềm tin Tướng quân nói vậy Mấy người cùng đi với bản nhân Sẽ nhắc lại điều tương tự với nguyên ai I.S. và hai lệnh xứ Tất cả đều khôn ngoan chín chắn Phần Phoenix Lão ông ở lại nghỉ đêm ở đó Theo tướng quân yêu cầu Để ngày mai có thể theo họ lên đường Trở về quê hương yêu dấu nếu muốn Tướng quân không hề ép buộc Odissei dứt lời Mọi người im lặng, xúc động vì ngôn từ và cung cách cố gắng diễn tả. Con cháu người Achaean nín thinh, chán nản, buồn bã một lúc khá lâu. Cuối cùng, Diomedes say mê chính trận lên tiếng. Công tử Achilles, quân vương vô cùng vẻ vang, Agamemnon, uyên giỏi chẳng nên biếu tặng vô số phẩm vật. Khẩu cần công tử Peleus tuyệt vời làm gì? Từ trước tới giờ, tướng quân vẫn là người cao ngạo. Bây giờ Nguyên Xoái lại đưa tướng quân Lên đài cao ngạo cao hơn Dẫu thế Ngô bối nên để mặc tướng quân Quyết định trở về hay ở lại Tướng quân sẽ lại ra chiến trường Khi trái tim trong lòng ngực thôi thúc Thần linh đưa lối chỉ đường Vậy tất cả hãy làm như bản nhân đề nghị Lúc này Quy hữu cần nghỉ ngơi Ăn uống thỏa thuê Để có sức lực và tinh thần Sáng mai khi rạng đông Ló hiện rực rỡ Nguyên soái phải cấp kỳ hành động Tập trung lực lượng người và ngựa trước giải thuyệt Thúc đẩy tất cả hàng hái tiến lên Và nguyên xoái Phải thân chinh ra chiến đấu trên hàng đầu Cung thủ lĩnh và chỉ huy Diomedes rút lời Toàn thể quân vương hoàn hồ Phấn khởi nghe chính binh luyện ngựa phát biểu Giải rưu lễ xong Ai nấy về trại Tất cả lên giường Tận hưởng giấc ngủ thần tiên Các bạn thân mến